Anh ấy vừa đi ra ngoài. Chị có gì cần nhắn không? Đi lâu chưa chị? Khoảng 10 phút. Có gì chị cứ nhắn. ảnh về tôi sẽ nói lại với anh ấy. Bên kia im lặng khá lâu. Rồi giọng đầy thắc mắc. Xin lỗi, chị là gì của anh Giang vậy? Thiên Hương không trả lời. Tự nhiên cô gác máy, thẩn thờ ngồi nhìn điện thoại. Cô không hiểu tại sao mình làm như vậy. Có điều, câu hỏi tò mò của người lạ làm cô khó chịu. Cô đứng dậy, lặng lặng nhìn căn phòng, rồi mở tủ lấy vài món đồ. Cô không muốn mình làm vậy là hấp tấp, vội vã. Những gì cần thì vẫn phải giải quyết. Nếu không có nghị lực để dứt bỏ lúc này, cô sợ mình sẽ mãi mãi chịu sống đau khổ rồi kéo theo cả thiếu gian. Cô về nhà, khóc một trận với mẹ mình trước khi thay đổi để sống riêng trong cuộc sống tẻ nhạt không tránh khỏi. Chuyến phà sắp rời bến. Những hành khách đi trễ hối hả chạy xuống cho kịp, Thiên Hương cũng vậy, nhưng khi người khách cuối cùng đã nhảy lên phà rồi, cô vẫn còn đứng tầng ngần trên bờ, nhìn chiếc phà bến, cô không có khả năng và cũng không dám nhảy xuống như họ. Một người thanh niên đứng bên lan can chợt nhìn thấy cô, anh ta nhanh nhẹn phóng mình trở lên bờ, trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên và hoảng hốt của hành khách. Thiên Hương cũng quay lại nhìn anh chàng liều lĩnh ấy, cô chợt buông xuôi tay, đứng ngẩng người Khi nhận ra đó là Đức Thiện, anh ta đứng trước mặt cô, hất mớ tóc rối tung. Không ngờ gặp Thiên Hương ở đây. Hương đi đâu vậy? Thiên Hương trả lời bằng câu hỏi. Sao Thiện gan quá vậy? Rủi hụt chân thì sao? Thấy Thiên Hương tôi nhảy bừa lên, không nghĩ gì hết. Nếu sợ thì chắc đã rớt xuống dưới rồi. Anh ta khoát tay. Đứng ở đây nắng lắm. Mình lên kia đi. Cả hai quay trở lên nhà chờ. Đức Thiện đỡ lấy chiếc giỏ Trên vai Thiên Hương Để tôi Sao Hương sách nặng vậy Mà lại đi một mình Bác đâu mà để Hương đi đứng thế này Mẹ tôi bận Thiên Hương trả lời nhát gừng Và hỏi lại Thiện đi đâu vậy Đi công tác Còn Hương Về quê Về quê à Ở chơi bao lâu Cũng chưa biết nữa Hương nói chính xác đi Mai mốt tôi ghé đón Thiên Hương lập tức lắc đầu Thôi đừng Vì tôi sẽ ở lại lâu lắm. Cả hai ngồi xuống dãy ghế. Đức Thiện đến mua cho cô lon Pepsi. Anh ta ngồi xuống bên cô, im lặng một lát, rồi trở lại vấn đề. Lát nữa đưa Hương đi, được chứ? Thiện không đi công tác sao? Đức Thiện khoát tay. Có mấy thằng bạn xuống trước rồi. Tôi thế nào cũng được. Nhưng bỏ Hương một mình thế này, tôi không yên tâm. Tôi đâu phải là con nít. Nhưng mà Hương... Đức Thiện im bật. Lúng túng nhìn ra chỗ khác, Thiên Hương cười nhẹ. Tôi đi đứng không giống người khác, đúng không? Xin lỗi, tôi chỉ lo cho Hương thôi. Không sao, tôi quen rồi. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn xuống lon nước trên tay mình. Im lặng, Đức Thiện có vẻ bối rối một chút, anh ta nhỏ giọng. Lúc này, Hương vẫn bình thường chứ? Vẫn bình thường. Đôi lúc, đôi lúc tôi muốn gặp Hương. Thiên Hương chỉ cười, không trả lời anh ta tư lượng một lát rồi nhìn cô một cái. Nãy giờ hương không tránh mặt mà còn ngồi nói chuyện với tôi, thật không dám tin. Hương hết thành kiến với tôi rồi chứ? Tôi không thành kiến gì cả, nhưng lúc đó tôi hoảng loạn quá, không phải chỉ một mình thiện mà tôi muốn tránh tất cả bạn bè. giờ thì bình thường lại rồi. vừa nói cô vừa quan sát đức thiện trong anh ta đã khá hơn lúc trước. Có lẽ sau cú sốc dữ dội đó, anh ta bắt đầu lấy lại thăng bằng. Cái chết của ông quý là một sự trừng phạt lương tâm đối với anh ta. Còn sự tật nguyện của cô thì làm anh ta thương xót. Nhưng cô đâu cần cái đó. Đức Thiện lên tiếng. Hương về quê làm gì vậy? Chỉ chơi thôi. Vậy bao giờ về thành phố? Lúc nãy Thiện đã hỏi rồi, nhưng Hương trả lời mơ hồ quá. Hương có định đi làm lại không? thiện Hương cười thản nhiên. Thiện cũng biết rồi đó, ngoại hình của tôi thế này. Còn chỗ nào muốn nhận tôi nữa? Nếu Hương đồng ý, tôi sẽ xin cho Hương vào công ty may của bác tôi. Ở đó đang cần một người thiết kế. Công việc đó không đòi hỏi ngoại hình đâu. Cảm ơn Thiện, nhưng tôi không cần gì cả. Đức Thiện buông thõng Hương lúc nào cũng phủ nhận người khác. Trên đời này, Hương cần ai chứ? Thiên Hương cười buồn. Người mà cô cần như hơi thở của mình thì lại không dám phiêu lưu đúng như anh ta nói, trên đời này cô không thể dựa vào ai cả. cô hờ hững xoay lon nước trên tay. Đức thiện nhìn chăm chăm bàn tay cô, những ngón dài mảnh mai của cô. phà cập bến, thiên hương có vẻ không muốn nói chuyện nữa. cô ngước nhìn lên, ra sông, rồi đứng lên. Đức thiện cũng miễn cưỡng đứng lên theo. anh ta cẩn thận vịnh tay cho cô bước xuống cầu, nhưng cô khoát tay từ chối. không sao đâu, tôi tự đi được lúc nãy tôi cũng đi một mình đó sao thôi đức thiện buông cô ra lặng lẽ đi chậm chậm bên cạnh cô xuống phà anh đứng bên cạnh cô ở khung cửa im lặng nhìn ra sông thiên hương cũng tỵ tay lên khung sắt nhìn lơ đảng ra phía trước một lát cô chợt ngước lên lúc này anh hoài sống thế nào ảnh lên giám đốc rồi hai anh em tôi hay nhắc đến hương lắm hương này thiện nói đi hương không nghĩ đến chuyện lập gia đình sao Thiền Hương nhướng mắt như nghe một chuyện khôi hài nhưng chỉ lắc đầu. Đức Thiện hiểu ngay ý nghĩ của cô. Anh ta nói nghiêm trang Hương cứ nghĩ khuyết tật của mình là cái gì đó ghê gớm nhưng có những người không quan trọng nó đâu. Nếu tôi yêu người nào đó thì dù cô ấy bất thường tôi vẫn chấp nhận được. Tôi nghĩ con trai phóng khoáng như anh trên đời chắc chỉ có vài người. Hương lầm rồi, rất nhiều đấy. Và nếu cứ mặc cảm như vậy Hương vô tình hại luôn cả những người yêu quý mình đó. Câu nói của Đức Thiện làm Thiên Hương thoáng nhói tim. Tự nhiên, cô nghĩ ngay đến Thiếu Giang. Có khi nào cô đã hại anh không? Bỏ đi thế này, liệu có làm Thiếu Giang suy sụp không? Nhưng cô lắc đầu không tin. Nếu cô đeo bám theo, thì đó mới là gánh nặng của anh, làm cho anh suy sụp. Có khi người ta phải biết hy sinh chứ. Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhớ là có Đức Thiện đứng bên cạnh. Cử chỉ xa vời của cô Làm anh ta đâm ra e ngại Không dám nói gì để làm phiền cô Khi lên bờ Đức Thiện nói như đề nghị Tôi đưa Hương đến nhà Hương được không Thiền Hương lắc đầu Tôi chỉ muốn đi một mình thôi Chào Thiện nghe Nói xong cô vẫy một chiếc xe Rồi quay lại Đức Thiện Cô đặt nhẹ tay lên vai anh ta Đừng nghĩ gì nữa Thiện à Quên hẳn chuyện lúc trước đi Tôi nói thật đó Đức Thiện chưa kịp trả lời Thì cô đã bước lên xe Để lại anh ta đứng ngẩn ngơ bên đường Nhìn theo cô Thiên hương hơi ngoái lại nhìn anh ta Cô có cảm tưởng anh ta là gạch nối cuối cùng Giữa cô với cuộc sống trước đây Một cuộc sống có lúc vinh quang Có lúc cay đắng Còn từ đây trở về sau Cô sẽ bắt đầu cuộc đời mới Âm thầm buồn tẻ nhưng yên ổn Cô có cảm tưởng như mình là một người lính Thất trận và tìm một nơi để ẩn Ở ẩn để chôn vùi quá khứ sống động của mình Cô mới 27 tuổi Còn quá trẻ để sống một cuộc đời ẩn giật Nghĩ thật là buồn Nhưng định mệnh đã vậy rồi Có vùng vẫy cũng không được Thiên hương về đến nhà ngoại Thì trời đã tối Con đường vào nhà rền rỉ Những tiếng kêu của dế và ếch nhái Đã vậy cơn mưa lúc chiều còn rơi rớt Lại những giọt lâm râm Làm ẩm ướt lối đi vốn đã tăm tối Tất cả làm cô thấy xuống tinh thần vô cùng Cả nhà sửng sốt khi thấy cô về Bà ngoại chăm chút dọn bữa cơm tối cho cô Săn sóc cô như khi cô còn nhỏ Chỉ có bà mợ dâu là sầm mặt xuống lo ngại Khi nghe cô nói bỏ thành phố về đây Đêm đó nằm bên ngoại Thiên Hương lại khóc một mình Cô vừa về đã gặp phải một nơi phản đối ngấm ngầm của bà mợ Cô hiểu rằng ngay cả nơi cuối cùng này Cô sẽ không được yên ổn như mong muốn Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện ra đi Chưa biết là sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn đây không phải là nơi để mình có thể trốn tránh. Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, khi trời còn lạnh hơi sương, cô bước ra sàn nước rửa mặt, rồi ngồi thẩn thờ nhìn bóng cây đen thẳm ngoài vườn. Bắt đầu một ngày mới, với cuộc sống mới thật không phải là dễ dàng. Chỉ một chuyện quên đi quá khứ cũng đã là khó khăn. Bây giờ, bắt mình làm quen với cuộc sống mới thật bi đáp như tuổi về già. Ý nghĩ đó làm cô khóc một mình Có tiếng chân đi ra Thiên hương vội chùi nước mắt đứng lên Bà mở ra múc nước đổ vào ấm Bà nhìn thoáng thiên hương Nhưng không nói gì Thiên hương nói khẽ Mở nấu nước phải không? Để con làm cho Thôi được rồi Rồi bà đi vào nhà Thiên hương khẽ thở dài Cô khập khẩn đi vào buồn lao mặt Cô úp mặt trong khăn thật lâu Nước mắt từ từ thấm vào khăn và lao khô khuôn mặt cô cô chờ cho mình thật bình thường rồi mới đi ra ngoài phụ công việc thế nhưng cái cô đón nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh của mờ Úc bà ta không hề nói một câu khó chịu với cô nhưng không để cô đụng vào bất cứ việc gì kèm theo là thái độ yên lặng đến lạnh lùng một thái độ không dễ gần và chỉ làm cho người ta lúng túng khổ sở suốt một tuần cô sống về dặt như thế Bên cạnh sự yêu thương của ngoại là thái độ đối nghịch ngấm ngầm của bà mợ. Cô cảm thấy bất ổn mà không thể làm gì khác nữa. Trong đầu cô hình thành ý nghĩ lại bỏ đi. Nhưng cô không hề có tư tưởng trở về thành phố. Cô sợ khi gặp Thiếu Giang rồi mình sẽ không đủ can đảm rời xa anh ta nữa. Những lúc chỉ có một mình, cô miệt mài viết báo và gửi tất cả những bài viết đó về tòa soạn cũ. Cô vừa viết vừa nhớ Thiếu Giang, có lúc Cô nhớ tới mức giữa chừng trang giấy, cô gục xuống bàn im lìm nhìn mặt giấy. Những lúc như vậy, cô phải vật lộn với mình để đừng trở về tìm anh. Mới chỉ hai tháng mà Thiên Hương cảm thấy như nghẹt thở. Nỗi nhớ thiếu gian cộng với sự đố kỵ của bà mợ làm cô không chịu đựng được nữa. Khi cô mới xuống, bà tỏ thái độ không thích bằng sự im lặng, lạnh nhạt. Nhưng càng ngày, bà càng ghét bỏ ra mặt. Đối với bà, Thiên Hương chẳng khác nào một gánh nặng, một chiếc gai trong mắt bà mà bà không làm cách nào để tống cổ cô ra khỏi nhà. Cô rất hiểu điều đó và buồn tha thiết. Ngày trước, mỗi khi túng thiếu, chính bà là người lên nhà dì Hân cầu cạnh cô, vì cô luôn giúp đỡ vị tha chứ không ghét bà như dì Hân. Mỗi khi bà có thái độ đối nghịch, cô lại nhớ về ngày trước. Cô không ghét, cũng không định nhắc lại chuyện cũ, nhưng sự vô ơn của người phụ nữ quê này làm cô thấy càng chán đời. Trưa nay Thiên Hương ngồi viết, ngoài bàn khách thì bà đến gần cô, liếc mắt nhìn xuống trang giấy. Viết cái gì vậy? Thiên Hương ngước lên mỉm cười, dạ, con viết báo. Nhà này công việc cả đóng không lo, lo viết báo chí sang đàn gì đâu không. Thiên Hương ngỡ ngàng nhìn bà, nụ cười tắt ngấm, cô yên lặng nhìn bà. Bà ngồi kéo chân trên ghế như bắt đầu cuộc nói chuyện kéo dài. Thấy cái nhìn nghiêm nghị của cô, bà hơi ngán, nhưng sự bực mình và những tính toán của bà lại lấn lướt. Bà nhìn cô chầm chầm. Cô định ở đây luôn nè. Thiên Hương thở dài. Con chưa biết, nhưng con sẽ không ở đây luôn, cũng sẽ không làm phiền mở gì cả. Là tôi chỉ hỏi cho biết thôi, chứ cô có muốn ở cũng không được. Thấy cái miếm môi của Thiên Hương, bà nói tiếp. Biết nhà này là nhà của ngoại cô. Nhưng cô chỉ là cháu, về chơi vài ngày thì được, nhưng cô không thể coi đây là nhà cô đâu. Tôi nuôi cô không nổi đâu. mở cũng thừa biết là không phải như vậy. mở úp như đuối lý, bà gượng gạo một chút, rồi nói nhanh, lấn lướt. Thấy cô tưởng bao nhiêu đó là đủ lắm sao? Ở nhà người ta còn kể công nữa, tôi thật chưa thấy ai như cô cả. Cô tưởng mấy đồng bạc cô giúp tôi lúc trước lớn lắm sao? Bao nhiêu đó không đủ cho cô có quyền chiếm đoạt nhà này đâu. Thiên Hương ngán ngẩm, con không hề có tư tưởng đó đâu, không bao giờ. Không mà cứ ở lì đây mãi, tôi chịu đựng hết nổi rồi, thế tôi nhịn rồi làm tới sao? Ngay lúc đó, bà ngoại Thiên Hương bước vào, bà quát mắt nhìn mở út. Nhà này là nhà tôi, tôi muốn để ai ở là quyền của tôi, tôi còn sống mà chỉ chuyên quyền quá nghe. Thiên Hương tưởng câu chuyện sẽ im đi, không ngờ mở út nhảy trồm lên, la lối. Bà bên cháu bà hả? Vậy là bà nuôi nó đi, tiền bạc trong nhà này bà lo hết đi. Tôi ra mình không cho bà lo đó. Chị muốn đi đâu thì chị cứ đi. Ở trong nhà này chị có coi ai ra gì mà đòi người ta quý trọng. Chị muốn suối giục thằng Út quậy ai cũng được, nhưng chưa con Hương ra. Tôi xúi giục cái gì? Vậy cái gì? Bà nói thẳng ra đi. Thì Hương lắc đầu một cách khổ sở. Cô nếu lấy tay bà ngoại định cản, nhưng bà nói như quát. Sẵn bữa nay khui chuyện thì tôi nói luôn cho chị biết. Từ đó đến giờ tiền bạc trong nhà này chị đem về bao nhiêu? Cái nhà này cất lên là do con hương cho. Chị tuôn về bên nhà một mớ, tưởng tôi không biết sao? Bây giờ con nhỏ về lại đuổi nó, chỉ đừng có lộng hành quá quắt như vậy. Mở Út đứng phát lên. Tiền gì? Đem về nhà nào? Bà nói cho trắng đen đi. Bằng chứng đâu? Nói bậy bạ là tôi đưa gia đình qua cào nhà bà đó. Mở Úc không được hổn với ngoại. Tao sợ gì mà không dám nói? Con mẹ già này mà chụp mũ tao là tao chửi cho mặt chứ tao không chịu nhịn đâu. mùi thiên hương rung bần bật, choáng váng Cô đứng phát lên. Đến bây giờ con mới biết con người thật của mợ Biết như vậy, trước kia. Nhưng cô không nói được hết câu thì cậu Úc đã về. Ông đứng nhìn hết người này đến người kia, nói cậu cằn. Chuyện gì đó? Lập tức, mà Úc khoa tài rống lên. Anh đi đâu? Bây giờ mới về. Sao anh không về sớm nghe họ chửi tôi? bả bên cháu bà đuổi tôi kìa. Trời... Trời cao đất dày ơi, công tôi làm dâu cực khổ cái nhà này, giờ họ tống cổ tôi đi để rước cháu họ về. Để tôi đi cho vừa lòng họ. thiền Hương nhắm mắt lại, đầy mệt mỏi, chán trường. Không ngờ chuyện có chút xíu, cuối cùng lại làm âm ỉ như vậy. Cô nhìn cầu Úc, định nói, thì ông đã nóng nảy, quát bà ngoại. Làm gì mà bà đòi đuổi nó? Nó muốn ra khỏi, cứ diệt ra, tao không có thứ con dâu hổn hào như vậy mở ốc xen vào giọng khiêu khích và nguy hiểm chứ không phải con nhỏ này suối bà đuổi tôi à anh đừng có ngu quá như vậy nó suối bà đuổi mình đi để chiếm lại nhà này đó nó bảo nó gửi tiền về thì nó có quyền đây rồi mai mốt vợ chồng con cái không có chỗ dung thân đâu cách nói khích ấy quả thật có hiệu quả cậu út bị thuyết phục một cách dễ dàng và đầu óc vốn không quen suy đoán rắc rối ông cọc cần quá thiên hương Từ lúc có mày về là nhà này un sùm lên, tạo nhức đầu quá đi. Mày liệu mà ở vài ngày rồi đi đó. Mấy đứa con mở út nãy giờ đứng lú nhố trong cửa. Nghe bà nói, đứa lớn nhào ra, hung hăng. Tại chị mà bà nội rầy mẹ tôi đó, chị vừa lòng chưa? Chị ra khỏi nhà tôi đi. Thiên Hương sửng sốt nhìn con bé. Cô chưa kịp nói gì thì bà ngoại đã túm áo nó, tác cho một cái. Mày là con nít, biết gì mà nói leo Đi chỗ khác chơi. Thế là mà Út tru tréo lên. Mấy đứa nhỏ bị khích động. Thế là đứa la hét, đứa khóc nghèo nghèo trong nhà loạn lên như đám giặc. Cậu Út quát lớn. Bà làm gì mà đánh nó? Cháu nào cũng là cháu. Bà bên đứa này bỏ đứa kia mà coi được hả? Còn con Hương, mày về đây để quậy phải không? Ra khỏi nhà anh tao ngay. Thiên Hương gục xuống bàn khóc nứt nở. Cô nghe tiếng bà ngoại bị tiếng mờ Út rít ác hẳn đi. Cô càng thương ngoại, càng thấy mình đau khổ bất lực và cô chỉ biết khóc chịu thua hoàn cảnh. Chợt không khí im lặng đột ngột đến mức khó tin, Thiên Hương vội ngẩng lên xem chuyện gì xảy ra, đến lượt cô ngồi lặng người ngạc nhiên khi nhận ra sự có mặt của Thiếu Giang. Anh đứng chống tay bên cửa, im lặng hút thuốc và nhìn mọi người. Hình như anh ta nghe câu chuyện từ nãy giờ. Qua phút bất ngờ, Mộ Úc nhìn ra sân rồi quay lại nhìn người khác sang trọng, bà ấp úng vài giây rồi sải lời. "Ôi cháu Giang, cháu xuống hồi nào vậy? Mời cháu ngồi chơi." Mợ ta quay lại, quát mấy đứa nhỏ đi lấy nước. Thiếu Giang không nhìn đến họ, anh bước tới chào bà ngoại, rồi quay qua nhìn Thiên Hương. Cô cụp mắt xuống sàn bối rối, để anh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô thấy xấu hổ vô cùng. Thấy mợ Út còn lăng xăng sum soe bên Thiếu Giang, bà ngoại nghiêm mặt bảo mợ ta vào nhà. Còn lại hai người, anh nói một cách nặng nề Đi ra ngoài kia nói chuyện đi Thiên Hương đứng dậy, lặng lẽ theo anh rật phía cuối sân Khi quay lại, cô còn thấy mờ út Đứng lấp ló ở cửa nhìn theo Hình như thiếu gian cũng nhìn thấy Nhưng anh phớt lờ bà ta Khi cả hai ngồi xuống thân dừa bên lối đi Anh quay lại, nghiêm khắc nhìn cô Thiên Hương lúng túng nhìn đi chỗ khác Sao anh biết em ở đây? Thiếu Giang gần giọng, em tránh mặt anh để sống một cuộc sống như vậy, em thấy dễ chịu lắm sao? Anh nắm cánh tay cô giật mạnh, để cho họ nói nặng như thế mà em vẫn cam chịu, đầu óc em để đâu rồi? Em làm anh nổi nóng chứ không hề thấy tội nghiệp, anh chưa thấy ai điên khùng như em. Thiên Hương không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc. Thiếu Giang buông tay cô ra, em đừng có yếu đuối như vậy nữa, liệu nước mắt có giúp em thay đổi được hoàn cảnh không? Chuyện này xảy ra mấy lần rồi? Mới lần đầu, anh không tin Chắc chắn bà ta ghét em nhưng không nói Mà anh cũng không tin em ngu ngốc Đến nỗi không nhận ra người ta nghĩ gì về mình Có điều em cam chịu Vì em không còn chỗ để đi nữa Anh ngừng một chút Rồi nói giọng giận dỗi Anh không chấp nhận được Suy nghĩ vụng vặt của em Phải nói là anh giận ghê gớm Em biết em gây ra cho anh chuyện gì không Mấy tháng trời anh bỏ công Việc để đi tìm em Hỏi cũng không ai chịu nói Em làm anh phát điên lên được. Khi bỏ đi là em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đừng áp đặt em như vậy nữa. Em chịu không nổi cảnh sống như vậy đâu. Thế còn anh thì sao? Anh chịu nổi cảnh sống thế này của em à? Thiên Hương lắc đầu. Em sẽ không chịu đựng như vậy nữa đâu. Có điều em chưa biết mình sẽ làm gì sau đó. Rồi em cũng sẽ khác đi mà. Thiếu Giang hoài phát ngó chỗ khác. Anh không cần biết em sẽ làm thế nào để khác. Bây giờ về với anh. Dứt khoát. Em không được ở đây dù một ngày Thiên Hương kêu lên Anh đừng áp đặt em quá Anh có biết sự khăng khăng của anh Chỉ làm khổ em thêm không Thiếu Giang quay lại nghiêm nghị Em khổ vì chính ý nghĩ lệt lạc của em Đừng bắt anh phải cam chịu Anh không quen chịu thua đâu Em không lệch lạc Em đã thấy trước sự khập khẩn của hai đứa rồi Đến đêm đó thì em càng khẳng định hơn Là hai đứa sẽ không bao giờ có hạnh phúc được Thiếu Giang im lặng Lấy đứa thuốc trong túi ra Im lặng nhạ khói. Anh có vẻ bình tĩnh lại hơn. Anh không nghĩ một chút khuyết tật của em lại làm hai đứa không hạnh phúc. Em đừng phóng đại như vậy. Nhưng em không chịu nổi đi đâu với anh. Em phải chịu cái nhìn soi mói của mọi người. Em sẽ làm cản trở anh đủ mọi thứ. Rồi bạn bè anh sẽ tội nghiệp anh. Anh chịu nổi những chuyện đó không? Thiếu dàng nhúng vài. Anh không quan trọng cảm nghĩ của người ta bằng ý nghĩ của mình. Còn em nữa. Tại sao em ngu ngốc đến nỗi đặt hạnh phúc của mình vào dư luận? Bản lãnh của em đâu rồi? Trước đây em tự tin lắm à? Em chỉ tự tin khi mình bình thường, còn bây giờ em là gánh nặng của người khác, làm sao em tự tin nổi? Vậy còn tình cảm của anh? Em không cảm thấy mình có trách nhiệm sao? Thiên Hương cười buồn. Không có em, anh vẫn có thể yêu người khác. Có phải anh đang quen với một người trước khi đón em về không? Vì có em nên anh lúng túng không biết chọn ai phải không? Thiếu Giang cao mặt. Anh không cần biết ai đã nói với em chuyện đó. Nhưng anh hỏi. Em tin anh hay tin người khác? Em tin vào phán đoán của mình. Anh làm gì để em nghĩ như vậy? Thiên Hương hỏi lại. Nhưng em nghĩ có đúng không? Thiếu Giang kéo cô vào lòng. Giọng anh trở nên dịu dàng hơn. Anh chưa bao giờ yêu người nào như em. Nếu có ai thay thế được em thì anh đã có vợ lâu rồi. Nói như vậy em tin không? Thiên hương làm thinh như bị chấn động cả tâm càng. Chỉ một câu giải thích đơn giản đó cũng làm thành trì mà cô cố dựng lên sụp đổ tan tành. Sự nghi ngờ dày vò cô trước kia cũng không còn nữa. Nhưng như vậy chỉ làm lương tâm cô bị cắn rứt vì không thể nào xóa bỏ được mặt cảm. Thiếu gian như hiểu ý cô anh nói trầm trầm. Không bao giờ anh quên khi anh ở trong tù. Lúc đó nếu không có em nâng đỡ tinh thần chắc anh đã không vượt qua nổi. Khi anh thất bại, em vẫn là người trung thủy nhất. Vậy thì không lý do gì để anh mất em, khi bây giờ anh có đủ điều kiện bù đắp cho em. Thiên Hương thì thầm, em không cần anh trả ơn đâu. Anh thương hại em thì hãy trả bằng hình thức khác, không cần phải tối buộc suốt đời như vậy. Nhưng anh không cần ai ngoài em, em mặc cảm kiểu đó chỉ làm khổ anh thôi. Không chỉ đơn thuần mặc cảm đâu anh, mà là thật ra em không muốn anh hy sinh nhiều như vậy thiếu giang cười trầm ngâm trong đời anh chỉ có hai mục đích để phấn đấu sự thành đạt anh đã đạt được rồi còn lại là em xây dựng gia đình với người mình yêu sống như mình muốn em đừng làm anh đổ vỡ hương à anh chợt buông cô ra nhìn cô chăm chú những ngày sống ở đây em làm những gì em phụ lặt vặt trong nhà và viết báo bà ấy chắc không để em yên ổn đâu phải không Em cũng không để ý Thiếu Giang chuyển đề tài Tại sao đột nhiên em bỏ đi Lúc đó anh không hiểu gì cả Anh làm gì để em hiểu lầm như vậy Thiên Hương lắc đầu Anh chẳng làm gì cả Còn lý do em đã nói rồi Không có em, anh không còn tinh thần làm việc Ngày trước anh lao vào công việc Để quên em Còn bây giờ thì nó trở nên vướng víu Khi anh muốn tìm em Thật ra anh có xuống đây một lần rồi Thiên Hương mở lớn mắt Anh về đây, sao em không biết? Lúc đó em chưa về Anh đã tìm em khắp nơi trong thành phố Mẹ em thật là cứng rắn đó hương Anh thật là... Em không ngờ em gây cho anh rắc đối như vậy Em xin lỗi Bây giờ em đồng ý lấy anh chứ Đánh cưới đi em Khi thành vợ chồng rồi Em sẽ không còn lý do gì để mắc cảm nữa Thấy cái ngước mắt sửng số của cô Anh điềm nhiên nhìn lại Trong những ngày đi tìm em Anh đã quyết định như vậy, bất kể em có thích hay không, em bắt buộc, anh phải áp đặt. Anh không chịu nổi ý nghĩ phải đề phòng em bỏ đi lần nữa. Thiên Hương ngồi ngẩn người, suy nghĩ, cô không biết nói gì trong tình huống này. Thái độ của Thiếu Giang như vũ bảo, anh biết cô quyết định, cùng một lúc quá nhiều chuyện. Và cô đang ở trong tâm trạng chóng váng vì gặp anh ở đây, nên cô không dám quyết định như anh, chỉ có tâm lý đề phòng. Thiếu Giang ngồi im quan sát khuôn mặt cô, anh đọc được tâm trạng lưỡng lự, in rần rành, rành trong đôi mắt thiếu tự tin của cô. Bản chất mạnh mẽ của anh không chấp nhận được sự nửa vời đó, và anh quyết định kéo cô đứng lên. Em vào chuẩn bị đi. Anh vén tay nhìn đồng hồ, rồi lắc đầu. Về nhà sẽ tối một chút, nhưng vẫn còn kịp. Thiên Hương gật đầu buông xuôi. Vâng. Cô định quay vào, nhưng Thiếu Giang đã kéo tay cô lại. Anh thấy em nên đưa ngoại về sống với mình. mở em thật là quá quắc. Sống với người như vậy, không ai chịu nổi đâu. Thiên Hương đứng hẳn lại, nhìn anh thật lâu. Anh giúp em làm việc đó thật chứ? Thật không anh? Anh không từ chối. Em thuyết phục ngoại em đi. Nếu làm được một điều gì đó, thay đổi cuộc sống thế này cho ngoại em, thì em đã làm rồi. Anh biết không? Anh là người duy nhất đảo lộn cuộc đời em đó. Và em... Sẽ còn một thay đổi lớn nữa. Về thành phố, em sẽ biết. Thiếu Giang nói với vẻ bí mật. Chuyện gì vậy anh? Anh không nói trước được, nhưng bảo đảm là em sẽ không chờ lâu hơn. Thiên Hương không hỏi nữa. Cô gặp hễn, theo Thiếu Giang vào nhà, mở úp đang lăng xăng làm gì dưới bếp và không ngớt hối thúc mấy đứa nhỏ luôn miệng. Cô vào buồn tìm bà ngoại, thấy bà ngồi bó gối trên giường với vẻ mặt buồn rầu, cô ngồi xuống, tròn tay, qua lưng bà. Bây giờ con về thành phố ngoại à. Con không biết quyết định như vậy có đúng không, nhưng ở đây con sống không nổi và con cũng không muốn làm phiền anh Giang nữa. Nói lặng lội đi tìm con vậy là quý lắm rồi. Người ta sống với tốt với mình thì mình đừng phụ lòng người ta con à. Về trên đó con sung sướng hơn ở đây, vậy là ngoại mừng rồi. Thiên Hương ngồi yên suy nghĩ một lát rồi nói khẽ. Ngoại về sống với mẹ con đi ngoại. Mai mốt con sẽ cất nhà lên đàng hoàng. Lúc đó, ngoại về ở với mẹ con, ngoại nhé. Ở đây, mỡ út lỏng hành quá, làm sao ngoại chịu nổi? Bà ngoại chưa kịp trả lời, thì mỡ út đã đi vào. mở ta đến bên cạnh thiên hương, những ngón tay xóng vào nhau bối rối. Hương này, chuyện lúc nãy bỏ qua cho mỡ nghe. Tại mở bực mấy đứa nhỏ trong nhà nên nóng nảy. Mai mốt con trở về thăm bà ngoại, thường cho ngoại vui. Hứa đi con. Thiên Hương buông thỏng một tiếng, dạ con hứa, lúc nãy cậu Giang bảo sẽ đưa con về, thế là cậu ấy sẽ cưới con à. Sau này con thành bà chủ, chắc chắn là sung sướng rồi, con đừng để bụng cậu mợ nghe con. Thiên Hương lại dạ cho qua chuyện, cô đang muốn tranh thủ nói chuyện với ngoại, nên sự xoắn xích quá đáng của bà mợ làm cô bực mình. Thật là một sự hạ mình đến mức không chịu nổi, và cô ngồi lặng thinh chờ cho bà ta nói hết chuyện. Bà ngoại cũng nhìn cô con dâu Bằng ánh mắt khinh bỉ Nhưng không nói gì Bà bảo Thiên Hương chuẩn bị về Mặc cho bà ta cố sức lấy lòng cô Bằng những câu lãi nhãi xin lỗi Về đến thành phố thì trời đã tối Thiếu Giang đưa Thiên Hương lên phòng cô Anh đứng bên cửa sổ Im lặng nhìn cô quan sát căn phòng mình Thiên Hương cười với anh Mà nước mắt ngân ngấn Cô đang nhớ lại tâm trạng bi đát của mình Lúc bỏ đi Lúc ấy cô đã vĩnh viễn nghĩ vĩnh viễn sẽ mất đi những gì mình yêu quý nhất, không ngờ bây giờ tất cả lại trở về với mình, mà chỉ là trong chớp mắt, điều đó làm cô bình tĩnh không nổi. Thiếu Giang đến phía thiên hương ôm cô vào lòng thì thầm: "Em có thấy mình đã làm điều dại dột không? Từ đây về sau, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, ngược lại sẽ làm tất cả miễn là em hài lòng, rồi em sẽ thấy sống với anh không phải là địa ngục." Thiên Hương gục mặt trên vai anh, không trả lời. Thiếu Giang cũng không nói gì nữa, anh ở lại phòng cô mãi đến khuya. Đến khi thấy Thiên Hương mệt mỏi nằm xuống giường, anh mới chịu rời cô về phòng mình. Sáng hôm sau, Thiên Hương dậy muộn, cô tưởng Thiếu Giang đã đến công ty, nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy anh ngồi trên bàn đọc báo. Thấy cô thức, anh bỏ tờ báo xuống mỉm cười. Em ngủ ngon như mới được ngủ lần đầu vậy, em thấy thoải mái chứ? Thiên Hương gật đầu. Nếu không trưa quá chắc em sẽ ngủ thêm chút nữa Sáng nay anh không đi làm sao Không Anh chờ để đưa em đến nhà người bạn Thiên Hương ngạc nhiên Ai vậy anh Sao lại đưa em đến Giờ giờ này Thiếu Giang nói chậm rãi Đó là bạn thân của anh Lúc ở bên Mỹ Nó về nước khoảng hơn tháng nay Anh rất nóng lòng đưa em đến gặp nó Chỉ sợ em về không kịp Nó đi thì Anh bỏ lửng câu nói Đứng dậy Đến phía sau cô Nhìn qua trong gương, Thiên Hương cũng nhìn anh trong đó, cô hơi thắc mắc, "Thì sao anh? Chẳng sao cả, chỉ hơi lỡ việc của anh thôi." Thiên Hương không hỏi nữa, cô chải lại tóc rồi theo anh xuống phòng ăn. Khi cô đi theo anh ra xe thì đã gần 9 giờ. Thiếu giang lái xe đi một cách chăm chú như đang suy nghĩ gì đó, nhưng là chuyện vui chứ không phải buồn. Cử chỉ của anh làm cô thắc mắc, nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nên cô thôi không hỏi thiếu giang đưa cô đến một ngôi nhà nằm biệt lập với xung quanh bởi bốn bức tường rào kính anh đưa cô vào phòng khách một cách tự nhiên như đã đến đây nhiều lần thiên hương ngồi ở góc salon đưa mắt nhìn anh dò hỏi nhưng chỉ một lát sau là chủ nhà đi ra đó là một thanh niên có lẽ bằng tuổi thiếu giang nhưng anh ta chỉ đứng đến vai anh và tròn trịa trắng trẻo một cách mõm mỉm nhìn ngoại hình hai người thật là tương phản thiếu giang vóc người cao và mạnh mẽ nam tính Còn anh ta thì thấp và tròn mẫm mỉm như con gái. Vậy mà hai người thân nhau được. Thật là lạ. Anh ta vừa đi ra, vừa nhìn Thiên Hương với nụ cười cởi mở. Thiên Hương đây phải không? Anh nghe Thiếu Giang kể về em nhiều lắm. Thực tế em xinh hơn anh hình dung nhiều. Thiên Hương nhìn qua Thiếu Giang, anh khoát tay giới thiệu. Anh Thiều là bác sĩ phẫu thuật, người mà anh nói với em lúc nãy đó. Anh quay qua người thanh niên, khỏi giới thiệu phải không? Thiên Hương gật đầu chào anh ta, kèm theo một nụ cười làm quen. Anh ta cũng cười lại với cô, rồi hỏi thẳng thắn: Trước đây em bị gãy chân phải không? Em còn giữ những bản phim chụp xương của em không? Thiên Hương ngỡ ngàng, quay qua nhìn Thiếu Giang. Anh vội giải thích. Anh và anh Thiều đã bàn là sẽ tiến hành phẫu thuật chỉnh hình cho em. Em đừng ngại gì cả. Nguyễn Thiều cũng gật đầu. Đúng, em không nên ngại gì cả, mà phải coi em là bệnh nhân của anh. Anh sẽ ráng hết sức để mổ cho em được bình thường. Em hiểu không? Vâng, em cảm ơn. Lúc đó tình trạng thế nào em nhớ không? Thiên Hương lắc đầu. Em chỉ nghe nói là chân em gãy nát. Người ta còn định cưa bỏ. Nhưng không hiểu sao. Họ giữ lại để trị. Lúc đó họ có bảo trước với em là em sẽ bị tật không? Gia đình em có đề nghị phẫu thuật chỉnh hình lại không? Thiên Hương cười nhẹ. Không anh à. Lúc đó gia đình em không có khả năng. Không bị mất một chân là may rồi Nguyễn Thiều gật đầu như hiểu Rồi đề nghị đột ngột Em đi tới đi lui cho anh xem Thiên Hương ngoan ngoãn đứng lên Bước vài bước ngang qua trước mặt hai người Nguyễn Thiều gật gật đầu Nhưng không nói gì Anh bảo cô ngồi xuống Rồi quay qua Thiếu Giang Cần phải chụp hình mới xác định chính xác được Nhưng tao nghĩ không đến nổi chịu thua đâu Thiếu Giang gật đầu Nếu cần thì đưa cô ấy qua Mỹ điều trị Tao không ngại đâu ta muốn chính mày đứng ra mổ cho cô ấy. Nguyễn Thiều cũng gật gật đầu. Anh ta chép miệng một cái. Cổ đẹp như thế để bị tật như vậy thật tiếc. Cái đó cũng ảnh hưởng đến tâm lý lắm. Dĩ nhiên, nhất là đối với nghề nghiệp như cổ, cái đó cản trở nhiều lắm. Anh nói có đúng không Hương? Thiên Hương mỉm cười. Hình như các bác sĩ phẫu thuật cũng đều là bác sĩ tâm lý cả. Em nói có đúng không? Nguyễn Thiều bật cười. Em thông minh lắm. Nói chuyện với em rồi, anh cần quyết tâm chữa trị cho em. Yên tâm đi. Thế em có tin tưởng ở anh không đấy? Thiên Hương chưa kịp trả lời thì Thiếu Giang đã lên tiếng. Xem như tao giao cổ cho mày, được chưa? Ok, rất hân hạnh. Thiếu Giang phì cười rồi đứng dậy. Bây giờ tao đưa cổ đến bệnh viện, chiều đem bản phim qua cho mày. Ừ. Nguyễn Thiều tiễn cả hai ra xe. Anh vẫy tay chào Thiên Hương một cách triều mến. Đến nỗi, khi đã đi trên đường, Thiên Hương vẫn còn giữ lại nụ cười trên môi. Cô quay qua nhìn Thiếu Giang. Bộ anh kể với anh Thiều về em nhiều lắm hả? Kể gì thế? Nhiều lắm, từ tính tình, ngoại hình, đến những chuyện xảy ra giữa hai đứa. Em biết nó nói gì với anh không? Nói gì? Nó bảo một trong các chương trình của nó khi về đây là để biết mặt em đó. Vậy hả? Thiên Hương nghiêng đầu, nghĩ một lúc, rồi hỏi khẽ. Anh có ý định chữa trị cho em từ lúc nào vậy? lúc em còn nằm trong bệnh viện lâu vậy sao sao anh không nói với em anh chưa kịp nói thế thế nếu mổ rồi mà em vẫn vậy anh có thất vọng không thiếu giang nói không cần suy nghĩ anh sợ em buồn nhiều hơn là thất vọng thậm chí sẽ đau lòng hơn cả em nữa thiên hương cúi mặt xuống tay mình cố nén những cảm xúc lẫn lộn trong lòng thiếu giang luồn tay qua nắm chặt tay cô anh muốn em hoàn toàn sung sướng ngày trước Anh gây cho em quá nhiều chuyện để khổ rồi. Em có biết sau này nhớ lại chuyện cũ anh đau lòng lắm không? Thật ra nó không đến nỗi kinh khủng như anh nói đâu. Nói xong câu đó, cô chợt im lặng. Bây giờ cô có cảm giác thiếu gian sẽ làm cho cô hồi sinh lại. Và cô hy vọng một cách mãnh liệt vào sự thay đổi này. Không phải cho cô nữa, mà là để đáp lại sự tận tụy không bờ bến của anh. Tuyết Vân lái xe vòng vào sân tìm một nơi đậu. Khoảng sân rộng của công ty tối nay trở nên nhỏ hẹp vì những chiếc xe đậu khắp nơi, cô len lõi giữa các dãy xe và phòng khách của công ty. Đèn trong phòng sáng rực và đầy những khách mời, người ta đứng rải rác thành từng nhóm tràn cả ra hành lang, không có tiếng nhạc nhưng tiếng nói cười vẫn ra sân như hòa vào không khí nhộn nhịp của đường phố trong ngày Tết. Tuyết Vân rất không thích khi năm nay thiếu gian cho tổ chức liên hoan cuối năm ở tại công ty. Cô đã đề nghị đặt tiệc ở nhà hàng như năm trước, nhưng Thiên Hương đòi làm ở công ty. Cô ta bảo như thế có vẻ thân mật hơn, và một lô những lý do gì đó mà cô ta thích. Dĩ nhiên, một câu nói của cô ta có sức thuyết phục bằng hàng chục lời thuyết phục của cô. Thiếu Giang đồng ý chiều cô ta lập tức. Tuyết Vân có cảm tưởng, mặc dù không tham gia vào công việc trong công ty, nhưng cô ta mới thật sự điều khiển những giao dịch của công ty, và cô ta như một bà chủ của cô, dù sự thể hiện đó rất kín đáo. Tuyết Vân bước vào cửa với tâm trạng không vui. Cô là người đến trễ nhất, nhưng hình như không ai để ý điều đó. Ngoài và nhân viên trong công ty chào cô với vẻ nể trọng. Tuyết Vân đưa mắt nhìn quanh và thấy ngay Thiên Hương. Tối nay cô ta đẹp như một nữ hoàng. Cô ta thật kiêu xa trong chiếc áo nhung màu đen, trên cổ là sợi dây chuyền bạch kim mỏng manh. Tất cả trang sức đều sáng lấp lánh, nổi bật trên nền áo màu đen. Tuyết Vân rất ghét những màu tối. Nhưng cách ăn mặc của Thiên Hương tối nay đã bắt cô thừa nhận màu đen sang trọng và quyến rũ kỳ lạ. Họ đang đứng trong một nhóm gồm vợ chồng ông Sơn, giám đốc công ty Hoa Việt, ông Nam, chủ thầu đang đầu tư công ty xây dựng chi nhánh của Thiếu Giang, một người nữa là một Việt Kiều từ Mỹ về và hai người đàn ông khá lớn tuổi mà Tuyết Vân không quen biết. Họ đang nói chuyện khá sôi nổi về luật đầu tư ở Việt Nam. Khi cô tiến đến gần, Thiên Hương quay lại cười thân ái. Chị đến trễ thế, tôi cứ sợ chị bị kẹt xe, ngoài đường đông quá. Cử chỉ của Thiên Hương dễ thương và thân mật. Rõ ràng cô ta không để tâm đến thái độ đối nghịch của Tuyết Vân trước đây, cũng như bây giờ. Tuyết Vân cũng cười, ra vẻ tự nhiên. Vâng, tối nay đông quá, người ta như đổ hết ra đường. Tết mà. Câu chuyện bị gián đoạn một chút vì sự có mặt của Tuyết Vân, nhưng sau đó lại tiếp tục sôi nổi. Thiên Hương nói rất ít. Nhưng những ý kiến của cô đều được lắng nghe với một thái độ thán phục, vẻ đẹp và sự duyên dáng, tự tin tạo cho cô một phong cách đặc biệt, quyến rũ. Nhìn cô ta, Tuyết Vân nhớ lại cử chỉ rụt rè đến mức khổ sở của cô ta trước kia. Lúc ấy, cô ta thiếu tự tin, đến nỗi mỗi khi đi đứng, lại lo lắng, nhìn mọi người sợ bị đánh giá. Tuyết Vân bắt đầu cảm thấy và tin cuộc đời có những phép lạ, và phép lạ của thiên hương là do Thiếu Giang mang lại. Anh đã kéo cô ta ra khỏi cuộc sống tâm tối, trả lại cho cô tất cả những thứ đã mất. Giờ thì tuyết vân chẳng còn lý do gì để mong đợi ở hai người một sự đổ vỡ. Cô chỉ còn mong muốn tìm cho mình một người đàn ông mà người đó cũng yêu cô đến hết mức như thiếu gian yêu thiên hương. Cô đứng đối diện với thiếu gian, thỉnh thoảng quan sát anh ta một cách kính đáo. Thỉnh thoảng anh ta quay lại nhìn thiên hương, cái nhìn biểu lộ một sự say mê sâu sắc, trầm tĩnh Và khi tiêm mắt hai người gặp nhau, Trên khuôn mặt cô ta cũng lộ một vẻ hạnh phúc không giấu giếm. Tuyết Vân lặng lặng đi vào phòng nghỉ, Cô ngồi dựa ngửa ra trên chiếc ghế nệm dọc theo tường, Cảm thấy ngột ngạc kỳ lạ, Dù chiếc quạt trần trên đầu đã chạy hết công suất. Cô mở gương ra soi mặt, Rồi quể quải, xoa thêm phấn hồng trên mặt để che bớt sự mệt mỏi. Thiên Hương và một phụ nữ lớn tuổi chợt đi vào, Có lẽ bà ta muốn ngồi nghỉ một chút, Tuyết Vân ngồi nhất vào một bên, nhường chỗ cho họ, và khẽ gật đầu chào bà ta. Thiên Hương bèn giới thiệu hai người. Dì Phương, chị Vân đây là trợ lý của công ty, chị ấy đã giúp anh Giang ngay từ lúc mới thành lập công ty đó chị ạ. Vậy à, chào cô. Còn đây là dì Phương từ bên Mỹ về, dì Phương là mẹ của anh Thiều đấy chị Vân, chị còn nhớ anh Thiều không? Tuyết Vân nhìn người phụ nữ, ngỡ ngàng. Chào dì, không ngờ dì là mẹ Nguyễn Thiều. Lúc trước tụi con cũng là bạn nhau đó. À, vậy hả? Lâu quá con không gặp anh Thiều. Tết này ảnh có về không hả gì? Không cô à, nó bận đi làm. Nghĩ phép cũng ít, nên nó không về đây thường như tôi. Tuyết Vân cười xả giao Con phục ảnh quá chừng. Chân của Thiên Hương như vậy mà ảnh cũng phẫu thuật cho nó bình thường lại. Ảnh mà ở đây chắc có giá lắm. Bà Phương quay lại nhìn Thiên Hương với vẻ triều mến. Lúc đó con nhỏ này ở nhà bác, ngày đầu tiên nó bắt đầu tập đi, bác còn mừng muốn khóc, huống gì là thằng Gen. Tuyết Vân hơi quay lại nhìn Thiên Hương, cô ta không có gì ngoài một nụ cười cảm động đáp lại, thấy rõ họ có vẻ mến nhau thật sự, tự nhiên cô thấy mình lại hơi thừa. Cô định đứng lên thì Thiếu Giang mở cửa, ngó vào như tìm kiếm, rồi anh mỉm cười với bà Phương. "Dì Phương có điện thoại, hình như thằng Thiều gọi thì phải." Dì qua phòng bên cạnh cho đỡ ôm. Bà Phương đứng dậy đi ra. Thiếu Giang bước tới, ngồi bên cạnh Thiên Hương. Sao lúc nãy em ăn ít vậy? Có bị mệt không? Không có. Có điều áo em hơi ôm. Ăn nhiều quá em thở không nổi. Mới mai tuần trước mà đã chật rồi sao? Chắc tại em tròn lên quá. Tầm bậy. Không được sợ lên ký rồi nhịn ăn nghe. Anh mà phát hiện được là chết với anh. Thiên Hương cười khúc khích chứ không trả lời. Hai người vô tình nói chuyện như không xem Tuyết Vân là người lạ. Hình như cả hai đã quen chăm sóc cho nhau như thế, nên coi đó là chuyện thường. Còn Tuyết Vân thì hơi dị ứng. Cô không quen âu yếm với ai như thế, lại càng không hình dung vợ chồng, thân mật kiểu đó. Cô lập tức lái câu chuyện sang hướng khác. Lúc nãy, ông Nam bảo chừng chừng nào bàn giao nhà cho mình anh Giang. Cuối tháng Giêng, anh có thể để em xuống dưới thay anh Thắng không? Câu hỏi đột ngộ của cô. Khiến Thiếu Giang lẫn Thiên Hương đều sửng sốt Thiếu Giang hỏi thận trọng Em quyết định chuyện này lúc nào vậy? Tuyết vân tư lự không trả lời Chính cô cũng rất ngạc nhiên Khi mình nói ra điều đó Nhưng cô biết mình sẽ không thay đổi ý định Từ trong tiềm thức Cô đã quá chán ngán khi sống ở đây rồi Thiếu Giang nhìn cô chăm chú Và lặp lại Tại sao em có quyết định đó? Anh nhớ mới đây em còn muốn ở lại thành phố mà Nhưng bây giờ em chán rồi Em muốn thay đổi môi trường sống, và nhất là thích làm nữ giám đốc. Thiếu Giang phì cười. Lý do đó thì tin được, nhưng em sẽ không buồn đó chứ. Em đã từng bảo cuộc sống ở tỉnh quá lặng lẽ mà. Cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn được cái này, em phải chịu mất cái kia. Thế anh thấy có phiền không? Thiếu Giang lắc đầu. Anh dành mọi ưu tiên cho em. Nếu vậy thì anh sẽ thay anh thắng vào chỗ của em. Tuyết Vân nhìn đâm đâm vào góc phòng, cười xa vời. Sao anh không để thiên hương thế vào vị trí của em nhỉ Như thế không tiện hơn sao Còn ai lo cho sự nghiệp của anh hơn thiên hương Em rất ngạc nhiên Sao hai người không nghĩ ra điều đó Nói xong câu đó Cô chợt thấy lòng mình nhẹ đi Hình như hạnh phúc của hai người Không còn là nỗi ám ảnh của cô nữa Khi cô sắp đi xa Thì mọi chuyện trong quá khứ Sẽ để lại ở đây Chuyện vui buồn đều không chạm đến cô nữa Thiếu Giang có vẻ bất ngờ Với đề nghị của cô Anh nhìn qua Thiên Hương rồi nói lấp lửng Ý kiến của em hay lắm. Anh sẽ suy nghĩ lại xem. Tuyết Vân lại cười. Thật vô lý khi Thiên Hương cứ đi làm chuyện khác trong khi công ty anh cần cổ. Bây giờ em không dành lấy vị trí của cổ nữa đâu. Em sẽ tìm cái khác cho riêng em. Cô nhìn Thiếu Giang một cách đầy ý nghĩa rồi đứng dậy đi ra. Cô tựa lưng vào cửa. Lặng lẽ nhìn khách khứa đang đứng phía trước. Bây giờ cô có cảm tưởng mình không ở trong thế giới của họ nữa. Trong phòng tiếng Thiếu Giang vọng ra. Ngay cả Tuyết Vân cũng thấy em nên làm trợ lý cho anh. Còn em thì sao? Em cũng không biết nữa. Em thích làm phóng viên hơn phải không? Hình như em cũng thích làm việc chung với anh. Có điều bỏ công việc của mình thì em tiếc lắm. Nói vậy thôi chứ anh không ép em đâu. Em cứ làm những gì em thích. Miễn em vui là được. Im lặng một lát. Rồi giọng Thiên Hương đầy vẻ núng nịu Anh Giang! Dì em! Sao anh không làm mai chị Vân cho anh thiệu Em thấy hai người có vẻ xứng đấy chứ. Em nghĩ ra chuyện đó từ lúc nào vậy? Lúc nãy nhìn thấy chị ấy ngồi bên dì Phương, tự nhiên em nghĩ như vậy. Thiếu Giang bật cười. Cho anh xin tư tưởng đó đi cô hai. Cô chẳng biết gì cả. Nếu yêu nhau được thì họ đã quen nhau từ lúc còn đi học rồi. Ồ, vậy hả? Thế mà em không nhớ. Này, làm gì anh cười hoài vậy? Không có gì. Nhưng tối nay em đẹp nhất trong buổi tiệc đấy. Thế thì ảnh hưởng gì đến anh? Anh không thể. Rồi anh im lặng. Tuyết Vân nhắm mắt lại. Cô hình dung sự ấu yếm cuồng nhiệt của Thiếu Giang bên trong kia. Một điều mà trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy ở anh. Hình như chỉ có thiên hương mới khơi gợi được chất lửa đam mê trong con người của Thiếu Giang. Còn khi không phải là cô, thì anh ta vẫn dưng như nước đá. Tuyết Vân đi ra ngoài phòng. Vài người đang ngồi trước TV, trong đó truyền hình cuộc phỏng vấn của Thiên Hương với một quan chức cao cấp. Trong phòng bình phẩm xôn xao, Tuyết Vân đứng lựa tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực theo dõi. Khi cô quay lại thì đã thấy Thiếu Giang bên cạnh cô. Anh trầm lặng, nhìn màn hình, khuôn mặt không bộc lộ gì ngoài đôi mắt âu yếm nhìn chăm chú cô phóng viên trên TV. Tuyết Vân chợt quay lại, chia tay ra. Chúc mừng anh! Thiếu Giang bắt tay cô với một chút ngạc nhiên trong mắt rồi mỉm cười. Hôm nay em rất lạ. Vậy à, hình như vậy, có chuyện gì xảy ra với em về Vân? Không có gì, thật ra em cũng không biết được bây giờ em nghĩ gì nữa. Cô nhìn về phía tivi màn hình đã chuyển sang tiết mục khác. Vậy mà mọi người trong phòng vẫn còn bàn tán về cuộc phỏng vấn vừa rồi. Nhưng Thiếu Giang có vẻ không chú ý. Anh nhìn Tuyết Vân chăm chăm. Em muốn chuyển về tỉnh lắm sao? Suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nhé. Anh sẽ không nói chuyện này với anh Thắng trước khi em có quyết định cuối cùng. Tuyết Vân mỉm cười. Em sẽ không đổi ý đâu, thật đấy. Cô đứng thẳng người lên. Bây giờ em về đây, nói dùm với Thiên Hương là em về trước nhé. Sao em về sớm vậy? Tối nay em thấy hơi mệt. Nói rồi cô lửng thững đi ra cửa. Khi ra đến hành lang cô nghe tiếng Thiên Hương gọi phía sau. Chị Vân. Cô đứng lại chờ, Thiên Hương đi nhanh theo. Sao chị về sớm vậy? À, tại chị hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút. Cô không hay, mình đã thay đổi cách xưng hô, nhưng Thiên Hương thì nhận ra điều đó. Cô mỉm cười một mình. Tuyết Vân bóp nhẹ tay Thiên Hương. Em vô đi. chút buổi tối vui vẻ nhé. Dạ, chị về. Tuyết Vân đi ra xe. Khi cô chạy xe vòng qua sân cổng, cô thấy Thiếu Giang đi ra tìm Thiên Hương. Anh choàn tay qua người Thiên Hương và đứng yên, nhìn về phía xe cô dơ tay vẫy. Tự nhiên cô cũng dơ tay vẫy lại. Trên đường đi, cô cứ miên mang nhớ hình ảnh vấn quýt của họ lúc nãy. Dĩ nhiên, thiên hương đã trải qua những năm đau khổ mới được tình yêu như vậy. Cô ta đã làm được một cái gì mà cô không thể. Vậy thì cô không có lý do gì để ganh ghét được cả. Cô lại nghĩ đến một người nào đó mà cô sẽ gặp trên đường đời và sẽ có được một tình yêu như thiên hương. Suy cho cùng, tương lai là điều mà người ta hy vọng. Và cô cũng được quyền hy vọng như thế.